Quỷ kiếm vương. Đường vào ngũ sân chấn đã thấy nhiều khách thương qua lại. Thị trấn này thật là sầm uất vô cùng, dân số đông mà lại giàu có nên những dãy tiệm thật là xinh đẹp, lối kiến trúc tinh xảo nên nhiều gian nhà và nhất là những tiểu lầu khách điếm thật là sang trọng. Thị trấn này lại có nhiều khách ăn chơi, gia nhân tài tử dập dìu, cảnh về đêm lại thêm tấp nập, hát sướng đàn ca nơi những kỹ viện lại thêm nhiều gái đẹp hoa thơm cỏ lạ, nên những khách hào hoa đi ngang qua ngũ sơn trấn không khỏi tìm đến những kỹ viện thanh lâu giải trí hoặc ăn chơi đến thị trấn này từ lúc trưa, trầm kha tìm nơi trú ngụ là một khách sạn thật là lớn, nằm đối diện với một kỹ viện lớn nhất của thị trấn này. Một bên là khách sạn sang trọng, một bên là kỹ viện, nên quãng đường này về đêm những chiếc đèn lồng chiếu sáng muôn màu sắc thật là rực rỡ huy hoàng. Chọn được hai phòng cạnh nhau đều nhìn được qua bên kỹ viện để tiện quan sát, nên từ lúc trưa trầm kha, Bá đồng nhi và lão bà mã tố loan Thay phiên nhau canh chừng bọn thập du thần chấn điện Riêng nàng Lữ Mộ Dung cũng bất cơn đau Vì vẫn mãi ở trong phòng giàu có ánh sáng Nhưng không có tiên nắng mặt trời Nên vẫn không bị chất độc phát tắc Bốn người đang cùng ngồi ăn uống Trong gian phòng trên lầu Nhưng họ cũng chọn bàn cạnh cửa sổ Để có thể nhìn xuống kỹ viện trước mặt Trầm Kha quay sang Nói với bá Đồng Nhi Tại thị trấn này chỉ có kỹ viện đây là lớn nhất, không biết có phải nơi này không? Bá Đồng Nhi uống cạn chung rượu rồi nói: Chúng nói thanh lâu viện thì chỉ có kỹ viện này chứ không nơi nào cả, vì bảng hiệu ghi thanh cát kỹ viện, nhưng bên trong còn chứa cả thanh lâu. Trầm Kha mỉm cười chế rượu, Thúc thúc giành quá. Bá Đồng Nhi cười kha kha. Đó là suy luận chứ danh giỏi dê Vừa lúc đó Trầm Kha kêu lên Chúng kìa Tám con mắt đồng nhìn qua cửa sổ Đổ xuống thanh cát kỹ viện Vừa lúc đó Có sáu tay kỵ mã vừa xuống ngựa Liền được bọn gia nhân của kỹ viện Mời mọc luôn miệng Bọn này như khách nhàn du Ghé kỹ viện để tìm nhàn nhã Liền đó Có một cố xe tứ mã chạy đến Có hai người trong xe nhảy xuống và hai tên kỵ mã ngồi trước cũng liền trao quân ngựa cho bọn gia nhân kỹ viện. một tên mở cửa xe thì một lão nhân gương mặt phương phi phúc hậu râu dài nam tròn bạc phếu cả đôi lông mày cũng đều bạc trắng bước ra. bốn tên này đưa vị lão nhân vào trong kỹ viện như bao nhiêu khách hào hoa khác. trầm kha ra hiệu mọi người liền đứng dậy rời bàn ăn về phòng riêng. lúc vào phòng rồi chàng liền nói tiểu điện thúc thúc và mã tiền bối cùng ra tay hành động ngay chứ để chúng chờ đại đến giờ hẹn với âm long thủ đại nương thì đồ bể ra là hỏng việc rồi trang nói tiếp bây giờ tuy là đông người nhưng ít ai chú ý ai cũng tưởng là người nào vào kỹ viện đều là khách nhàn du nguyệt nga mã tú loan tán đồng hành động thế cũng phải bá đồng nhi cũng góp ý nhưng phải hành động sao cho hầm nhất để cho sự việc được nhanh chóng có kết quả hơn Trầm kha liền đưa ý kiến tiểu điệt và thúc thúc xâm nhập vào kỹ viện rồi bất ngờ ra tay cướp lấy đoàn Nhữ Trung Thánh y thúc thúc có nhiệm vụ bảo vệ vị thánh Nghi đưa ra xe tiểu điệt sẽ ngăn cản bọn thập du thần trấn điện chà ngừng một lát rồi nói tiếp mã tiền bối giúp hộ việc hỗ trợ cho thúc thúc cầm cương đánh xe chạy ra hướng bắc Nơi dãy nhà hoang mà chúng ta đã thấy lúc đi vào thị trấn Lữ Mộ Dung thấy chàng không chia phần nhiệm vụ cho mình nên liền lên tiếng Còn tiểu muội thì làm gì? Trầm Kha mỉm cười nói Riêng tiểu muội thì ở trong xe để đón vị thánh y Tiểu muội chớ có sử dụng nội lực mà độc chất phát tác thì nguy hiểm lắm Mọi người đều đồng ý với sự phân chia nhiệm vụ này nên lặng lặng hành động Trầm Kha bình thản xuống lầu dưới, trả tiền cho chủ khách sạn, rồi gọi tiểu bảo đem ngựa mắc vào xe để lên đường. Chỉ trong phút chốc đã chuẩn bị hoàn toàn. Bá Đồng Nhi liền nói với Trầm Kha. Bây giờ, hai chúng ta là khách hào hoa, tìm vào kỹ viện hát sướng một phen cho vui. Trầm Kha cũng cười nói. Chúng ta đi là vừa. Trầm Kha và bá Đồng Nhi sóng bước an nhàn vào kỹ viện trong khi đó lão bà nguyệt nga mã tú loan cùng lữ mộ dung đã ra ngồi nơi cỗ xe tứ mã mã tú loan đánh xe đi vào chỗ ấn định đậu chờ cũng như mọi khách đến viếng kỹ viện trầm kha và bá đồng nhi cũng được tiếp đón và chăm sóc nồng hậu tên quản lý mập phệ cất tiếng lễ phép nói nhị vị có cần lưu trú nơi này không bá đồng nhi lắc đầu Chúng ta chỉ vào thăm các nàng ca kỹ cho vui thôi. Tên quản lý vồn vã. Thế thì xin mời nhị vị. Vừa nói, hắn vừa chỉ lối vào, nhưng Trầm Kha liền dừng bước hỏi. Này quản lý, tôi muốn hỏi ông việc này là ông có thấy 10 người bạn của chúng tôi, cùng một vị lão nhân, tóc dâu đều bạc trắng, có vào nơi này trú ngụ không? Tên quản lý liền hỏi lại. Có phải vị lão nhân đi xe tứ mã và những người kia cưỡi ngựa phải không? Chàng đáp ngay Đúng rồi Tên quản lý nói Họ và vị lão nhân đang hòa sướng với kỹ nữ nơi phòng rộng lớn ở phía tả. Trầm Kha đáp ngay Cảm ơn chúng tôi cũng vào nơi đó cho vui Tên quản lý còn đang ngơ ngác Thì Trầm Kha và bá Đồng Nhi đã lướt đi Hai người cứ đi theo lời chỉ dẫn của tên quản lý, liền quẹo qua phía tả, rồi đi thêm mấy trượng nữa, thì đến trước cửa một căn phòng thật là rộng rãi. Tiếng ca hát của kỹ nữ từ phòng đó vang ra. Không một lời nói nào nữa, hai người bước nhanh đến. Trầm Kha liền mở toa cánh cửa, thì thấy bọn thập du thần chấn điện đang vui đùa ca sướng cùng bọn kỹ nữ. Vị lão nhân được đàn ngồi vào một chiếc ghế cạnh cái bàn ở một góc phòng, dáng dấp tư lự. Hình như cuộc vui mới bắt đầu. Bọn này đồn nhân thấy có hai người lạ mặt đẩy cửa bước vào, đi xăm xăm tới, nên một tên quát lớn. Ê, hai người kia đi đâu vào đây? Trầm Kha và bá Đồng Nhi vừa lầm lũi bước vào, thì bá Đồng Nhi vừa đáp lời. Vào nghe hát mà. Đi lầm rồi, không phải nơi đây. Nhưng vừa lúc đó, Trầm Kha như ánh sao xẹt rút đến bên vị lão nhân và ghé vào tai nói nhỏ. Hãy thoát khỏi chỗ này. Vị lão nhân tinh mắt long lanh gật đầu, nhưng không nói và không đi được, chỉ ngồi trên yên chiếc ghế. trầm Kha không nói nửa lời, mà liền kẹp lấy lão hét lên. Đi, thúc thúc. Vừa nói, chàng vừa kẹp lão nhân, vụt thoát ra ngoài, nhưng có tiếng quát lên. Hãy dừng lại. Tức thì, mười tên thập du thần trấn điện đã vây trầm Kha và bá Đồng Nhi vào giữa. Một tên cất tiếng hỏi các ngươi lại trầm kha nhích mép đáp các ngươi là thập du thần chấn điện của thiên toàn bảo bọn mười tên này hơi rúng động gan tiếng đúng vậy là chúng bay phải chết đừng có ngông cuồng hãy để vị lau nhân xuống từ lúc nãy đến giờ bọn kỹ nữ thấy có biến đã run rẩy đứng nép vào mấy góc tường hay ngồi co ro dưới mấy chiếc bàn mà không dám la lên tiếng nào Trầm Kha liền trao vị lão nhân cho bá Đồng Nhi rồi nói với lão Hãy thoát ra cửa lớn Tức thì chàng hét lên một tiếng Tránh ra Cùng với tiếng thét Song trưởng của chàng ao ạt tấn công Hai tên đứng chặn nơi cửa Bình bình hai tiếng Hai tên bị bắn vọt ra khỏi cửa lớn Cùng với mấy cánh cửa ngã đồ ào Tức thì bá Đồng Nhi đã kẹp lão nhân lắc mình vọt thoát ra ngay Nhiều tiếng thét đồng vang lên Hãy để lại. Tức thì, một loạt trưởng phong ập theo, nhưng bóng bá đồng nhi và vị lao nhân đã thoát ra khỏi cửa rồi. Trong khi đó, Trầm Kha còn ở trong gian phòng rộng, vội vàng đẩy song trưởng tấn công ngang sườn bọn này, nên buộc lòng chúng phải đưa trưởng sang ngang để chống đỡ. ầm một tiếng, bàn ghế tung bay, tiếng bọn kỹ nữ thét lên, la gào náo loạn. Nhiều tiếng la của khách nơi phòng kế bên và tiếng chân chạy sầm sập. Một trường ngăn cản cho bá đồng nhi thoát ra chưa dứt. Tức thì trầm kha đẩy ra hữu trường tấn công bọn chúng. Đồng thời tà trường của chàng đẩy cuồng phong đánh bứt mái nhà thành một lỗ hồng lớn. Gạch ngói bể cây gãy đổ rơi ào ào. Tức thì bóng trầm kha như ánh chớp vút lên, chui qua lỗ hồng, thoát ra trên mái nhà. Bọn thập du thần chấn điện bất ngờ, nên lúng túng, rồi có tiếng quát lớn. Chia làm hai đuổi theo. Thế là bọn này một nửa chạy ra cửa lớn, một nửa vọt theo lỗ hỏng trên mái nhà mà đuổi theo. Với yếu tố bất ngờ để hành động, nên Trầm Kha và bá Đồng Nhi đã thành công dễ dàng. Nhưng bọn thập du thần chấn điện bám theo giáo diết. Một nửa bọn chúng ra cửa trước, thì gặp phải đám người của kỹ viện cản trở, nên đã trận bước của bọn chúng rất nhiều. Vì thế bá Đồng Nhi kẹp vị lão nhân thoát ra thật là mau thì vừa lúc cỗ xe do Mã Tú Loan chạy chờ tới. bá Đồng Nhi như cánh chim đại bàng, kẹp vị lão nhân bay lên đáp nhẹ trong lòng cỗ xe khi cánh cửa xe đã mở sẵn. Chiếc xe tứ mã lồng lên, vọt đi. bá Đồng Nhi đặt vị lão nhân xuống xong, lập tức thoát người ra phía trước, giữ tay cương và nói với Mã Tú Loan: "Lão tỷ hãy vào giải khai huyện đạo cho Thánh y, để tay cương cho lão." Tức thì Lão bà Nguyễn Nga mã Tổ loan Nhanh như sóc quay vào trong xe Chiếc xe tứ mã phóng đi như gió Nhằm hướng ra ngoài ô thị trấn Mà lao vùn vụt Bọn thập du thần chấn điện Khi ra được đến cửa phía ngoài Thì cỗ xe tứ mã Đã mất hút nơi khúc quanh Bọn chúng tức giận liền nhảy lên ngựa Đuổi theo thật là gấp Còn về phía trầm kha Sau khi thoát ra được bằng lối mái nhà Thì cũng đã có bọn thập du thần chấn điện Đuổi theo trang cứ bằng mình sử dụng khinh công lướt từ mái nhà này qua mái nhà khác cắm chảy chứ không ham giao chiến với bọn chúng thật là một cuộc náo loạn giữa đêm nơi thị trấn ngũ sơn ở dưới đường đám kỵ mã rượt theo chiếc xe tứ mã phía trên mái nhà cũng có một cuộc rượt bắt diễn ra trầm kha với khinh công thượng thừa công lực dồi dào nên chàng bỏ bọn thập du thần chấn điện một cách dễ dàng song chàng sẽ có điều sơ sót Vì bá Đồng Nhi và Mã Thủ Loan vừa phải lo đối phó với bọn thập du thần chấn điện, vừa phải bảo vệ cho Lữ Mộ Dung và Vị Thánh Y. Nghĩ thế nên Trầm Kha liền gia tăng tốc độ nhằm hướng dãy nhà hoang ngoài thị trấn phi tới. Lợi dụng vào địa thế cây cối ôm tùng và bóng đêm nên chỉ trong thoáng chốc chàng đã hoàn toàn bỏ xa bọn thập du thần chấn điện. Chạy thêm một lúc nữa là chàng đã đến trước dãy nhà hoang. Chàng đang quan sát quanh vùng thì chiếc xe tứ mã đã chạy đến, phía sau là đám kỵ mã đã bắt kịp. Đến trước dãy nhà hoang, chiếc xe ngừng lại thì Trầm Kha cũng đã đứng chặn giữa đường. Bọn kỵ mã từ phía sau đuổi tới cũng đã dừng ngựa, nhảy xuống tức thì. Năm tên trong bọn thập du thần chấn điện cùng bước lên, một tên cất tiếng quát. Người là ai? Tại sao lại bắt vị lão nhân ấy? Trầm Kha gần từng tiếng nói. Ngày tàn của Thiên Toàn Bảo sắp đến, bọn ngươi gặp ta đêm nay sẽ không còn đường về. Phách lỗi, ngươi lại lãng tử trầm kha, là ngươi đúng, vậy ngươi phải chết. Cùng với tiếng quát, là tên này đầy trưởng ập ra. Trầm Kha muốn ngay từ chiêu đầu phải hạ bọn này để thông ngắn cuộc đấu, nên khi tên này đơn phương đầy trưởng tấn công chàng. Thì Trầm Kha liền cử song trường với mười thành công lực đẩy ra Bình một tiếng Trưởng phong đôi bên gặp nhau chấn động Gây nên một tiếng nổ cuốn bay cát bụi Trầm Kha vẫn đứng yên tại chỗ Còn tên thập du thần chấn điện Thì bị hắt bổng bay ra xa hàng trượng Rơi xuống đất Nhưng may mắn được đồng bọn phóng theo đỡ lấy thân hình Nhưng tên này nội tạng đều bị chấn vỡ Hắn chỉ nhân mặt thở hát ra một tiếng Rồi chết luôn Bọn còn lại vừa kinh sợ vừa tức giận Chúng không ngờ chàng nổi danh về kiếm pháp, mà giờ đây trường lực của chàng cũng kỳ ảo lạ thường. Thập du thần chấn điện là mười tay kiện tướng của thiên toàn bảo. Mười nhân vật này đã từng gieo rắc bao hãi hùng cho giới võ lâm. Những sự việc thật là quan trọng như thế này, thiên toàn bảo chủ mới sẽ phái mười nhân vật này. Ngày trước đã có lần chấm kha thất bại dưới tay lão bảo chủ, nên chúng không nghĩ rằng ngày nay công lực của chàng có thể tăng tiến nhanh đến như thế. Lần thất bại đó, tuy bọn chúng không có chứng kiến và cũng chưa từng gặp mặt Trầm Kha, song chúng đã nghe qua sự việc. Vì thế hôm nay gặp chàng, chúng vẫn không biết mặt là vậy và ý thức về vô công của chàng ngày trước đã làm cho bọn chúng khinh thường nên phải chuốc lấy thảm bại ngay chiêu đầu. Năm tên mà đã chết mất một nên bốn tên còn lại thận trọng hơn liền bùa ra vây Trầm Kha vào giữa. Trầm Kha cất tiếng âm trầm hỏi. Tại sao bọn ngươi lại bắt cóc vị thánh y đó? Một tên trong bọn đáp liền. Việc này không quan hệ đến ngươi. Nhưng ta muốn biết. Cũng không thể được. Rồi ngươi sẽ thấy. Ta chờ. Hãy xem đây. Lời chàng vừa dứt là thân ảnh chớp động bước lên ba bước. Xong trường đẩy ra tấn công liền. Thấy chàng ra tay quá nhanh. Bọn chúng cũng không chậm trễ. Lập tức cử trưởng phản kích liền. Trầm Kha phóng ra hai trưởng, thì bọn chúng đánh lại tám trưởng. Dầu trường lực của chàng có hùng hậu, nhưng trường lực của bọn thập du thần chấn điện cũng hùng dũng phi thường. Nên khi trường lực tung ra, chàng liền gia tăng toàn bộ công lực để đối trưởng. Bình một tiếng, một tiếng nổ làm chấn động dãy nhà hoang. Dư lực cuồng phong cuốn tới ảo ạt, làm ngã đổ thêm mấy lớp vách cũ kỹ của căn nhà. Trầm Kha thân hình hơi trao đi, rồi đứng vững. Còn bốn tên kia đang lào đảo ôm ngực phun máu tươi. Thật là một công lực kinh khiếp, một trường pháp cương cường chưa từng thấy. Mới giao nhau một trường, đã thấy lực lượng tranh lệch. Nhận thấy công lực của đối phương quá hùng hậu, bọn chúng đang e ngại, thì có năm bóng người nữa đáp xuống đấu trường. Lập tức bọn bốn người kia ném mặt hớn hở lên, một tên quát. Thập du thần chấn điện sẽ cho người biết thế nào là lợi hại lời nói tên này vừa dứt, tức thì bọn chín tên du thần chấn điện cùng vây trầm kha vào giữa và đồng loạt rút dao thủ bộ tức thì trầm kha nhanh mép gằn giọng quỷ kiếm của ta sẽ đưa hồn bọn ngươi làm ma lạc loài về giữa thiên toàn bạo đừng có phách lối hãy xem đây cùng với tiếng quát thanh đao của tên này nhắm vào khúc chỉ huyệt của trầm kha mà chiếu mũi đao vào trầm kha liền nghiêng người tránh né thì hai lưỡi đao một trên một dưới hai chiều nghịch nhau cùng lúc tấn công vào chàng âm dương lưỡng thế thật là lợi hại nên trầm kha lại phải thối lui hai bước để tránh đồng thời cất tiếng la hào đao pháp mới qua hai thế đã bức trầm kha phải thối lui hai bước nên bọn du thần chấn điện hớn hở phấn chấn liên thủ tấn công tới tốc ánh đao như chớp răng ngang dọc những chiêu thế sát thủ được tung ra Nhằm đàn áp đối phương càng mau chóng càng hay Thân hình phiêu phiêu trong bóng đao chập trùng Rồi bỗng trầm kha qua lên một tiếng lớn Ngọn trường kiếm của chàng đâm chênh trách sang mé tả Nhưng lưỡi kiếm chỉ là hư thế Và đột nhiên quay ngược lại đâm luôn ra phía sau Cùng với thân hình trầm kha cũng xoay đi nửa vòng Á một tiếng Một tiếng la lên Một thân người ngã chết Sự kiện này đã làm rối loạn đao pháp của bọn thập du thần chấn điện Trong lúc giao đấu giữa những bậc cao thủ thượng thừa mà phải bỡ ngỡ phân tâm, tất nhiên sẽ sơ hở, phơi bày nhược điểm. Huống hồ là thập du thần chấn điện, đao pháp chặt chẽ, mãnh liệt là nhờ ở sự liên kết. Thế là một tên bất chợt chúng kiếm ngã nhào trong đấu trường nên bọn chúng bị bỡ ngỡ phân tâm. Lợi dụng giây phút này trầm kha như ánh chớp tung ngọn trường kiếm với chiêu pháp kỳ ảo tung ra với tiếng hét kinh hoàng. Chết! Tiếp theo đó, nhiều tiếng la đau đớn thất thanh vang lên. Vòng vây của bọn chúng đã tan vỡ. Trận đấu lắng dịu. Rồi một phút im lặng trôi qua. Tiếp theo là sáu thân người từ từ ngã quỷ. Ánh mắt còn ghi nét kinh hoàng tột độ. trầm Kha vẫn đứng im như bức tượng. Còn lại ba tên cuối cùng trong bọn thập du thần chấn điện. Đôi mắt chúng mở rộng gần như rách ra. Một phút im lặng nữa trôi qua đột nhiên ba tên này hét lên một tiếng, rồi như ba mũi tên phóng vào trầm kha nhằm thượng trung và hạ bộ của chàng mà tấn công. trước khí thế liều lĩnh của bọn này, trầm kha vẫn thân hình bất động, chiếc áo xám đã loang nổ máu địch nhân bắn vào chớp lên mấy cái. tức thì bóng kiếm và thân ảnh của chàng như bóng u linh chớp lên, thì ba tên cuối cùng của thập du thần chấn điện liền đứng khựng lại. trầm kha cho kiếm vào vỏ thì lúc đó Một ngọn gió lốc thổi qua, ba thân hình đình nhân từ từ ngã trên mặt đất, mắt còn trừng trừng mở với vẻ út hận. Những dòng máu ọc ra, nhuộm đỏ sắc họ và thấm ướt cả đấu trường. Cơn gió lạnh về khuya lướt qua, thêm vẻ thê lương. Lão bà Nguyễn Nga Mã Tú Loan đứng cạnh bá Đồng Nhi, Lữ Mộ Dung và vị Thánh Y theo dõi trận đấu, chép miệng lầm bậm. Phải gọi là quỷ kiếm vương, lãng tử Trầm Kha mới đúng. Bỗng có tiếng cười sang sảng và giọng nói vọng đến. Ha ha, phải lắm, phải lắm. Tiếng nói chưa dứt, thì tại đấu trường đầy sắc chết, đã hiện ra một lão nhân cốt cách tiên phong, vận y phục màu xanh, tay cầm một nhánh trúc đầy lá xanh. Trầm Kha chưa biết là ai, thì đã thấy lão bà Nguyện Nga Mã Tú Loan và Lữ Mộ Dung bước ra thi lễ. Lão bà Mã Tú Loan liền nói, Nữ đồ xin tham kiến sư thúc, Trong khi đó, Lữ Mộ Dung chạy lại ôm chầm lấy lão nhân, mừng rỡ nói dối rít Nội tổ, lâu quá nội tổ mới về thăm cháu, cháu nhớ nội tổ quá à. Vị lão nhân thanh y vỗ về Lữ Mộ Dung. Cháu gái lớn rồi mà còn lắm nũng, không sợ quý vị nơi đây họ cười cho à. Vừa nói, vị lão nhân thanh y vừa quay sang phía bá Đồng Nhi và vị thánh y đoàn nhữ chung thi lễ và nói. Xin chào nhị vị. Rồi vị lão nhân thanh y này nhìn vào Trầm Kha với ánh mắt hiền từ và nói Thiếu hiệp đây là lãng tử Trầm Kha phải không? Trầm Kha nghe vị lão nhân hỏi như vậy, liền khiêm tốn trả lời Đó là tệ danh của vãn bối, xin thỉnh đại danh của lão tiền bối Vị thanh y lão nhân cười sang sàng trả lời Lâu quá rồi, lão phu không ghé bước giang hồ với 150 niên kỷ Cho nên võ lâm gán cho lão phu là thanh vô tử tiên ông Chứ thật ra lão phu đâu có thành tiên cho được Rồi một ngày nào đó, lão cũng chết như bao nhiêu người khác như vậy Trầm Kha nghe đến đây, chợt hỏi Xin hỏi lão tiền bối làm mảnh giấy ghim bằng lá trúc vào cỗ xe ngựa Là của tiền bối chỉ dẫn phải không? Vị lão nhân vui vẻ đáp ngay ờ lão thấy bọn chúng mang cháu quý của lão và nữ đồ đệ đi nên nhờ thiếu hiệp giải cứu hộ đấy chứ." Bỗng, Lữ Mộ Dung xen vào nũng nịu. "Vậy chứ giờ đây nội tổ mới hiện thân để làm gì đây, sao không để cho cháu mất tích luôn đi?" Nàng vừa nói vừa giận hờn, nên vị lão nhân nội tổ của nàng liền năn nỉ. "Thôi thôi, cháu gái quý đừng giận hờn nữa, mà phải đến ra mắt vị Thánh y để người giải độc cho." Thánh y đoàn nhữ Chung từ lúc vào xe Và được Mã Tú Loan giải huyệt Vẫn theo dõi sự việc Đến lúc này mới lên tiếng Thanh Vô Tử Tiên Ông đã xuất hiện Hẳn Võ Lâm có biến cố rồi Thanh Vô Tử Tiên Ông Mỉm cười rồi đáp Thật ra Lão Phu đây Không muốn gánh vác việc giang hồ song không đành lòng thấy sinh linh Càng lúc càng nhiều tai họa Thế nghĩa là làm sao Chẳng qua Lão Phu có dịp qua miền Hỏa Sơn có duyên may bắt gặp một pho võ công về sự bất hoại thân thể gọi là cương thể bất hoại chợt dần mình truy nguyên và biết rằng hiện nay có một nhân vật đã luyện được võ công ấy lữ mộ dung thân mật xen vào hỏi ngay ai thế nội tổ thiên toàn bảo chỗ tất cả những người có mặt tại đây đều kinh ngạc kêu lên thiên toàn bảo chỗ thanh vô tử tiên ông nhìn như xuyên thủng màn đêm giọng trầm trầm Võ công ấy muốn phá được Phải biết được nhược điểm quy tụ Vào một chỗ nào của thân thể Rồi mới phá được Chứ ngoài chỗ ấy ra Không có đau kiếm nào đâm lùng cho được Nhưng nhược điểm ấy tùy người luyện Và tùy giờ giấc thay đổi vị trí nơi thân thể Ngừng lại một chút Vị lão nhân nói tiếp Vì điểm ấy mà lão phu đã đi tìm kế khắc chế Nhưng chưa được Và chỉ còn cách thông báo cho võ lâm được rõ mà thôi Lão quay sang trầm kha nói Lão Phu sẽ tiếp tay với Thiếu Hiệp Bằng cách thông chi cho các đại môn phái Để hợp lực đồng khởi nghĩa cùng Thiếu Hiệp Để Thiếu Hiệp có một lực lượng hậu thuẫn mạnh mẽ Trầm Kha liền đáp Vạn bối xin đa tạ lão tiền bối Vị lão nhân này cất tiếng cười sang sàng rồi nói Ha ha, lão Phu chỉ biết thông báo Và giờ đây xin cáo biệt tất cả Câu nói còn vẳng lại Nhưng thân ảnh của lão đã mất hút rồi Trầm Kha đứng nhìn theo một lúc, rồi quay lại, đã bắt gặp đôi mắt đen, sáng long lánh trong bóng đêm của nàng Lữ Mộ Dung, đang nhìn chàng. Chàng mỉm cười, rồi quay sang vị Thánh Y đoàn Nhữ Trung. Chắc Lão tiền bối không nỡ chấp trách sự đường đột của chúng tôi chứ. Thánh Y đoàn Nhữ Trung lắc đầu giọng nhân từ. Thiếu hiệp chớ nói vậy, Lão hiểu rõ tất cả rồi. Rồi vị Thánh Y nhìn Lữ Mộ Dung nói. Cô nương đây chúng phải bách độc châm là một loại ám khí có tầm chất tối độc Xong vẫn còn nhiều thời gian chữa trị Cô nương cứ an lòng Vị thánh y lại nhìn những xác chết tiếp lời Lão đã trốn vào tận hắc thủy đàm Vậy mà chúng cũng tìm ra và vào bắt lão cho được Bà Đồng Nhi từ lúc nãy đến giờ vẫn im lặng Bây giờ lên tiếng hỏi Nhưng mục đích của chúng bắt lão huynh để làm gì? Thiên toàn bảo chủ triệu hồi để cân gặp Mà không có cho lão biết gặp để làm gì Vì thế lão huynh phản kháng Rồi bị chúng áp chế Thánh y đoàn nhữ trung Gật đầu thay lời đáp Rồi chợt quay sang Nói với Lữ Mộ Dung Việc chữa trị cho cô nương không khó Xong phải trở lại hắc thủy đàm Mới đủ dược liệu chữa trị Vậy chúng ta khởi hành chứ không kịp đấy Lão bà Nguyện Nga Mã Tú Loan nói hay là để già này đưa nữ đồ đi thôi, chứ cùng đi thì làm phiền bà lão huynh và trầm tiểu điệt Bá đồng nhi cười sang sảng đáp ngay. Lão tỷ thật là khách sáo, đường từ đây đến hắc thủy đàm đâu phải dễ dàng, nhỡ có chuyện gì sơ hở, lão tỷ có thấy ân hận không? Bà ta không biết nói sau, thì trầm kha đã cất tiếng. Theo thiền ý của vãn bối, thì chúng ta cùng đi về hắc thủy đàm thì chắc ý hơn. Thánh y đoàn nhữ chung liền tiếp. Nếu vậy thì Hắc Thủy Đàm sẽ được đón tiếp quý vị thượng khách đến viếng. Lữ Mộ Dung liền lên tiếng. Đâu phải con bệnh đến phiền nhiễu Thánh y đấy chứ? Tất cả đều cười vang. Trầm Kha liền mời. Xin tất cả lên xe. Thánh y đoàn nhữ chung liền lấy một hoàn thuốc đưa cho Lữ Mộ Dung rồi nói. Cô nương hãy uống hoàn thuốc này để cầm độc khỏi phải lo lắng chất độc phát tác. Lữ Mộ Dung lập tức uống ngay. Cỗ xe tứ mã lại tiếp tục lăn bánh. Gió đêm hú hắt thổi qua lạnh lẽo. Ngũ Sơn Chấn giờ đây có lẽ đang bàn tán về sự náo loạn tại Thanh Cát Kỹ Viện. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng gai gắt xuyên qua đám lá dày đặc của rừng già loang lổ trên lớp lá khô. Núi rừng thật là hoang vu, tưởng chừng như không bao giờ có chân người đặt đến. Vậy mà nơi đây là một khu vực chứa đầy sự hăm dọa cho võ lâm. Một nơi mà chàng lãng tử trầm kha đã xa cơ, suýt nữa ôm hận ngàn đời. Và giờ đây, chàng trai phong trần ấy vẫn quyết tâm tìm thù để báo đền nghĩa mẹ cha mà phải dẫn thân lãng tử đang băng mình đến vùng núi hoang vu này. Chẳng những một mình chàng mà còn thêm một lão già nữa. Một lão già lúc nào cũng say mê những trò chơi con ít với một tâm tình thuần hậu hồn nhiên, dầu đã năm 60 năm trời dẫn thân vào nguy hiểm, nhưng vẫn chưa bước ra khỏi trốn đa chuân vì lòng có lo lắng cho an nguy của kẻ khác. Lão già đó chẳng ai khác hơn là bá Đồng Nhi, một lão nhân danh chấn giang hồ bởi ngọn cuồng phong người cước kỳ diệu của lão. Hai người liền dừng chân dưới bóng cây cổ thụ, thì chàng lãng tử trầm kha nói với lão bá Đồng Nhi, Chúng ta đã làm cho bọn chúng náo động rồi, không biết chừng nơi đây bọn chúng lại xuất hiện cho xem. Bà Đồng Nhi gật đầu. Chắc vậy rồi, vì nơi đây chắc còn trong phạm vi kiểm soát của chúng. Trầm Kha lại nói. Tiểu Điệt đã một lần vào thiên toàn bảo này rồi, xong bị thất bại, nên lúc nãy Tiểu Điệt không vào bằng lối ấy, là vì vậy đó. Vậy nơi này có lối nào xâm nhập được vào thiên toàn bảo không? Chắc có chứ. Miễn sao có bọn thiên toàn bào xuất hiện là chúng ta có thể xâm nhập dễ dàng. Rồi chàng lại tiếp. Không biết tiền bối Nguyệt Nga, Mã tú Loan và Lữ Mộ Dung có gặp ngăn trở nào không? Nếu có cũng không sao, vì Lữ Mộ Dung cô nương ngày nay đã hoàn toàn bình phục, mà xem ra công lực còn tăng tiến thêm mấy phần nữa đấy. Đó cũng là nhờ lòng tốt của Thánh Y, Đoàn Nhữ Trung. Ừ, hát thủy đàm của lão ấy thật là một địa thế hiếm thấy. Lão ta tìm được thật là quý hóa duyên may vô cùng Vừa lúc đó, bỗng nghe những tiếng thét xé không gian đưa đến Bà Đồng Nhi vội nói Mình hãy ẩn vào đây xem thử chuyện gì đã xảy ra đây Hai người liền nhảy vút lên một tàng cây cổ thụ Ngồi ẩn mình quan sát động tĩnh Một phút sau, soạt soạt liên tiếp mấy tiếng Năm bóng người rơi xuống chỗ đống đá vụn phía trước cây cổ thụ Năm bóng người đó là hai lão già và ba trang hán đều mặc y phục màu đen. Bà Đồng Nhi khẽ nói, Người của thiên toàn bảo có lẽ chúng đến đây tìm ta. Trầm Kha hừ gần một tiếng nho nhỏ qua kẽ răng như từ thần tuyên án. Giết! Lúc đó một trong hai lão già nói, Không biết kết cuộc lục soát như thế nào. Lão già kia đáp với giọng đầy tự tin. Chôn quanh đây 10 dặm, một con thỏ cũng không thể thoát khỏi. Huống gì là có kẻ xâm nhập một cách dại dột vào địa phận này, thế nào cũng bị tóm được, chẳng lẽ chúng bay lên trời được sao? Lão chưa nói dứt lời, thì một giọng nói ngắn lạnh tanh đã vang lên. Chưa cần bay lên trời vội, vì còn đợi chúng bay đến đây. Cả năm người đó mặt đều biến sắc, chúng quay người lại nhìn thì thấy một gã áo xám, đội chiếc nón rộng vành oai hùng. Đứng cách chúng chứng hai trưởng Giáng dấp đang đang sát khí kinh người Xuất hiện quá đột ngột và lặng lẽ Khiến người ta không lạnh mà phải run Một trong hai lão già trầm giọng hỏi Tiểu tử Hãy báo danh tánh Thì ta tha cho cái chết tan thây Người vừa xuất hiện đó Chính là lãng tử trầm kha Chàng bị khỉ. Chàng khinh bỉ si một tiếng rồi nói Hề Với các ngươi thì còn chưa xứng đáng hỏi đến tên ta Nhưng để cho chúng bay chết khỏi ấm ức Ta cũng chịu khó mà nói đây Hãy nghe cho rõ Tên của ta là lãng tử Trầm Kha Năm cao thủ của thiên toàn bảo nghe đối phương xưng danh Thì ai nấy đều lạnh mình kinh hãi Chúng bất giác lùi lại ba bước lớn Ba chàng hán liền tuốt kiếm cầm tay Trầm Kha từ từ đi tới trước Mỗi bước trở được một sự giết chóc kinh hồn Lần trở lại thiên toàn bảo này Trầm Kha cứ thấy đỉnh nhân là sát niệm ngập tràn Năm cao thủ của thiên toàn bảo Ý thức được nỗi tức giận sát nhân Chứa đựng trong từng bước tiến của đối phương Nên lùi dần ra sau Theo từng bước chân của Trầm Kha Đôi bên vẫn giữ đều khoảng cách Đột nhiên Lại một tiếng quát lạnh lùng nổi lên Đứng im Năm người đó cảm thấy lạnh mình giận gáy Họ liếc nhìn ra sau Thì thấy có một lão già đứng chặn sau lưng chúng Từ lúc nào rồi Một trong hai lão già áo đen vụt ưa tay tung lên trời Một vật đỏ tròn Hiển nhiên là chúng đã phát tín hiệu cầu cứu tiếp viện Vật đỏ đó bay cao chừng hơn 50 trường Thì nổ một tiếng Cháy đỏ rực lên tua tủa Rồi mới từ từ rơi xuống sau núi Lão già này chính là bá Đồng Nhi Cười ha hả một lúc rồi nói Ha ha tốt lắm đấy Kêu gọi hết những tên bất lương vô dụng đó Đến ngay đây đi bao nhiêu ân oán giang hồ mà chúng bay đã gây ra giờ đây phải trả bớt thình lình ba chàng hàn đó cùng hét lên một tiếng ra tay đánh tới tấp vào bá đồng nhi hai lão già áo đen lấy mắt nhìn nhau rồi nhất tề nhảy tới tấn công lãng tử trầm kha sát khí chứa đầy lồng ngực trào cả lên đôi mắt đang long lanh tức giận trầm kha liền vũ động song trưởng đánh ra hai luồng kình lực sức mạnh có thể di sơn đảo hải cuốn ập tới hai lão già đó Hai tiếng thét thê thảm vang lên. Hai lão già đồng thời phun ra hai vòi máu và thân hình bay lộn ra xa. Có hai ba trượng chết liền tại chỗ. Đằng kia, một trong ba chàng hán đã bị bá đồng nhi đánh cho một trượng đến xương cốt gãy nát. Thịt máu trộn lộn, chết ngay tại chỗ. Hai chàng hán còn lại, hồn vía bay lên tận mây xanh. Chúng cùng công ra một kiếm, rồi định quay người tẩu thoát. Nhưng... Cuồng phong người cước bá Đồng Nhi đã thay lên một tiếng lớn. Nằm xuống. Cùng với tiếng thét, thân hình lão bay theo, đồng thời song cướp phóng ra như vũ bão. Bịch bịch hai tiếng. Hai tiếng khô khan vang lên. Máu miệng của hai tên tráng hán đã trào ra như suối, rồi chúng ngã gục chết ngay tại chỗ. Chỉ trong chớp nhoáng mà năm cao thủ của Thiên Toàn Bảo đã trở thành năm xác chết không hồn, nằm trên những vũng máu thâm vầng. Giữa khung cảnh rung giận đó, những tiếng thét phá không gian lại vang lên. lỗ nhổ những bóng người từ trong mật lâm, túa ra. Bá Đồng Nhi ý thức đưa mắt nhìn trầm kha. Vừa lúc đó, chàng đầy chiếc nón rộng vành lên, đưa đôi mắt nhìn về phía bá Đồng Nhi. Đôi bên hội ý gật đầu một cái. Qua cái liếc nhìn nhau biết ý đó, đã quyết định vận mạng cho những cao thủ thiên toàn bảo sắp đến đây. Như vậy, một cảnh tượng thịt rơi máu đổ át sẽ diễn ra nơi phế địa tiêu điều của vùng núi non này, bọn người của thiên toàn bảo như người máy vô tri cứ chạy đến đấu trường như kẻ thiêu thân liều chết đánh nhau với trầm kha và bá đồng nhi. Một trận chiến khốc liệt diễn ra, những tiếng gena thảm thiết vang lên không ngừng. Từng thây người gục chết, từng bóng người lại nhảy vào để trở thành những cái xác không hồn nằm gục chết trên vũng máu, thật là một sát kiếp. Bỗng Có một tiếng thét của con gái lanh lảnh vang lên. "Hãy ngừng tay." Tiếng thét tuy không lớn nhưng xoáy vào tai, nghe lạnh mình. Trầm Kha và Bá Đồng Nhi đều ngừng tay cùng một lúc. Chỉ thấy một thiếu nữ đẹp như tiên nga, không biết đến từ lúc nào mà đã đứng vào trong trận rồi. Sau lưng thiếu nữ lại có 12 võ sĩ mặc y phục đen, bó san những thân hình lực lưỡng. Những môn hạ của Thiên Toàn Bảo may mắn thoát chết đều vội vàng lui ra ngoài trận đấu. Thiếu nữ đó nhìn qua những tử thi nằm ngổn ngang, rồi từ từ tiến tới mấy bước. Đôi mắt trong ngần như nước hồ thu lặng gió, mở lớn, sáng tựa trăng rằm của nàng nhìn chăm chăm vào trầm kha. Trên đôi má ửng hồng như cánh đào buổi sớm đầu xuân hiện ra vẻ nửa vui nửa buồn, làn môi mọng đỏ hé mở như cười như không. dáng điệu đó thêm vào một thân hình nở năng cân đối của nàng. Với những đường cong tuyệt mỹ, thật là quyến rũ, khiến tâm hồn người ta như say như tỉnh. Đôi mắt còn ngời sáng ánh sát quang, chậm kha lạnh lạnh nhìn đối phương cất giọng. Không ngờ nam phương tiểu thư lại có mặt nơi này. Thiếu nữ đó nhẹ nhàng uyển chuyển tiến thêm mấy bước, cất tiếng như chim oanh hót sớm ban mai. Ngày trước, ngươi có hành động bị ổi, đã bị ta đánh cho mấy trưởng nên ngày nay oán hận lắm phải không? Ngươi là kẻ hồ đồ Không biết phân phải trái chân dạ Vậy nên ngày nay Ngươi giết bao nhiêu người này Cho hạ giận chứ gì Hận ấy ta sẽ trả cho nàng Còn nơi đây chỉ là một bọn điên rồ Hy sinh vô nghĩa cho tên bảo chủ Rồi chàng cười gắn nói Đây mới chỉ là bắt đầu thôi Thủ đoạn của ngươi Thật là quá tàn ác Cái tàn ác này Phải dồn cả vào cho tên bảo chủ Tiếng của người thiếu nữ vẫn êm dịu, nhưng điệm màu lạnh lẽo. Hờ, không chừng cũng là kết cuộc đấy. Trầm Kha hừ gần một tiếng bảo. Nếu vậy thì hay quá, các người có mặt hôm nay sẽ có phần đều nhau, ta không bạc đãi với một người nào cả. Mặt phấn nàng đánh lại, cười nhạt một tiếng. Trầm Kha, đã có một lần ngươi thất bại dưới tay bảo chủ, thì lần này ta tin rằng người khó toàn mạng. Lãng tử trầm kha quá tức giận, cười thành tiếng ngắn, ngắt ngang câu nói của Nam Phương Tiểu Thư. Nam Phương Tiểu Thư, ta không có thì giờ lý lẽ với ngươi, hãy vào gọi tên bảo chủ ra đây thế mạng cho ngươi. Lúc này, mặt nàng hiện đầy vẻ sát cơ, quá to. Đệ tử nội bảo nghe lệnh. Mười hai võ sĩ mặc đồ bó sát thân, liền chia ra mỗi người mỗi bên sáu tên, đồng cúi người nói. Đệ tử chúng tôi sẵn sàng. Nam phương tiểu thương nghiêm giọng, Các người hay bắt sống lão già kia. Mười hai võ sĩ đồng loạt nói. Tuân lệnh. Chúng liền nhảy vụt lại vây bá đồng nhi tức khắc. Trận chiến bắt đầu. Mười hai tên đệ tử thiên toàn bảo quát lên ẩm ý. Tấn công tới tấp bá đồng nhi. Cuồng phong nghịch cước. Tuy là tay cao thủ thượng thừa. Xong mười hai tên đệ tử này của thiên toàn bảo. Đọc phái cho Nam Phương Tiểu Thư, từ ngày nàng bỏ ngôi cổ thành trở về cưng ngụ trong thiên toàn bạo, nên võ công chúng cũng đâu phải tâm thường. Chúng lại được cái thế đông người, nên trận đấu mới mở màn đã diễn ra một cách rầm rộ. Đằng này, Nam Phương Tiểu Thư từ từ, từ tiến gần đến trầm kha. Chàng vẫn đứng im thủ thế. Nam Phương Tiểu Thư đi đến còn cách chàng chừng tám bước, bèn ngừng lại, nét mặt biến nghiêm khắc, môi điểm nụ cười cợt nhả, sóng mắt tình nhìn trầm kha. Nàng vui giọng và nói Trầm Kha, ngươi thật tình giận bản tiểu thư lắm sao Ngươi đừng nói việc ấy, ngày trước là ngày trước, ngày nay nói chuyện ngày nay Thật tình, ta, ta không muốn đánh với ngươi Tại sao, ngươi sợ chết rồi chẳng Đôi mắt chớp chớp, Nam Phương tiểu thư nói Kh Không, ta không sợ chết, nhưng Nàng không nói tiếp lời, nên Trầm Kha quát Vì điều gì Mà thôi Ngươi muốn gì bây giờ Trầm Kha quắc mắt quát ngay Hãy ra tay đi Ngươi nhất định muốn ra tay Ừ Ta muốn giết ngươi sớm chừng nào hay chừng đó Nam Phương tiểu thư xa xầm nét mặt Nói Trầm Kha Ngươi không biết điều Môi chàng khẽ nhanh nụ cười ngạo mạn Nói Ta đâu cần theo điều kiện chi Mà biết với không Người có sợ chết thì hãy cút mậu Sắc mặt đỏ hồng lại càng đỏ hơn Những tia sáng căm hận từ đôi mắt không ngớt bắn ra Nam phương tiểu thư hét lớn Có ai trưởng? Trong tiếng thét lanh lành ấy Nàng đánh ra một thế vô cùng nhanh nhẹn và cực mạnh Thế trưởng vững chắc ấy tuôn ra một kinh lực mạnh mẽ vô cùng Trường trái trầm kha liền phóng xéo lại Bùng một tiếng Hai luồng kinh khí chạm nhau mỗi bên bị đẩy lui một bước. Tiếp theo đó, trở mặt của chàng bùa ra, tiếng gió diệt như xé lụa, vun vút đánh thẳng đến đối phương. Nam Phương tiểu thư liền nhảy sang trái hai bước tránh thế đánh của lãng tử Trầm Kha. Ngay lúc đó, một tiếng thét gần đó vang lên, tiếp theo là hai tiếng hự hự. Trầm Kha liếc mắt thấy hai võ sĩ phun máu miệng, chạy choạng lui ra ngoài vòng chiến. Lão Bá Đồng Nhi lòn lách trong 12 tên đệ tử rất linh lệ mỗi thế võ xuất ra đều ác độc, khiến trầm kha rất yên tâm. Thế thứ nhất bị hụt, trầm kha liền công tiếp thế thứ hai. trưởng của nam phương tiểu thư cũng đánh ra để giành lấy thượng phong trong cuộc đấu. thấy đối phương cùng đánh một loạt vào tam tinh huyệt và khí hải huyệt của mình, nam phương tiểu thư hét lên một tiếng cao vút, tung mình lên cao đạp xuống vai hữu địch thủ. trầm kha thất kinh vội biến thế đánh, người né qua một bên. Chụp vào chân đối phương thiệt lệ Nam Phương giận mình co chân lộ lại một cái Trưởng từ trên cao bổ xuống Trận đánh lại càng quyết liệt Cát bụi bay tung mồ mịt Những xác chết lúc nãy bị Trầm Kha và bá Đồng Nhi đánh giết Lại bị trưởng phong văng ra xa Trông thật là rùng rận Trầm Kha và Nam Phương như hai chiếc bóng Thân thủ tuyệt vời cùng ra chiêu sát thủ Lúc bấy giờ Lão bá Đồng Nhi bị 12 tên đệ tử còn lại tấn công tới tấp Nhưng lão ta vẫn ung dung, miệng la ó, tà trưởng hữu trưởng liên tiếp đẩy ra ứng phó. Thấy cần phải thu ngắn trận đấu, nên Trầm Kha đột biến chiếu thức thật là ảo diệu, cuốn tới nhắm vào Nam Phương Tiểu Thư. Nàng hự lên một tiếng, rồi thối lui ra xa 7-8 bước. Trầm Kha không có ý niệm thương xót, được thế liền tấn tới đánh tiếp ra ba trưởng. Sau khi ba trưởng đánh ra, Nam Phương Tiểu Thư hự lên một tiếng chấn lui lại một trường, há miệng phun ra một búng máu, mặt mày tái mét, tóc tai lòa xòa. Lãng tử Trầm Kha bám sát theo như hình vời bóng, lại đánh ra thêm một trường nữa. Nam Phương tiểu thư hét lớn một tiếng, mang sức tàn vung song trường chống đỡ. Bùng một tiếng, tiếp theo một tiếng kêu thê thảm. Nam Phương tiểu thư phun tiếp ba búng máu tươi, rồi té ngồi trên đất không gượng đứng lên được nữa. Trầm Kha cũng bị sức chấn động ép bước lui ra sau một bước dài. Bên kia bà Đồng Nhi bị áp đảo, xong mấy tiếng kêu thét vang lên, bà võ sĩ bị thương. Trầm Kha phần hận ngập tràn nhớ lại lúc trước đã bị nàng nhẫn tâm phóng trường quyết giết chàng khi chàng bị trúng dâm độc, nên giờ đây lách đến bên Nam Phương rơi trường quát lên. Ngươi còn gì chăn chối chăng Nam Phương tiểu thư nhắm mắt lại, hai giọt lệ rơi tràn gò má tái xanh, ảm đạm và nói người xuống tay đi trầm kha xa sầm nét mặt trầm ngâm suy nghĩ bộ hạ thiên toàn bảo đã chết không ít rồi người thù chính là lão bảo trụ giờ đây nhìn thấy nàng trầm kha Trần nhớ lại lúc mới quen thở ban đầu bởi thế chàng từ từ để tay xuống trầm kha không nói một lời rồi nhảy vút về phía Bá Đồng nhi thân chưa đến chàng đã từ trên cao đánh xuống rồi luồng kình phong ào ào cuốn tới Liên đó, hai bóng người bay vút ra khỏi trường đấu. Năm người còn lại ngó thấy toàn trận, bất giác nổi lạnh mình, định lui ra, nhưng hai tiếng hự hự vang lên. Hai bóng người lại bay ra xa hai trượng, rơi phịch phịch xuống đất chết liền bởi ngọn nghề cước của bá Đồng Nhi. Ba tên còn lại không ham chiến đấu nữa, liền nhún người phóng chạy. Trầm Kha và bá Đồng Nhi đứng nhìn theo mà không đuổi theo chúng nữa. Trong khi đó, bóng nàng Nam Phương tiểu thư cũng đã mất hút từ bao giờ. Trầm kha quay sang phía lão bá Đồng Nhi và nói: "Chúng ta tiếp tục tiến vào chứ?" Bá Đồng Nhi gật đầu. "Phải săn bằng Thiên toàn bảo mới được nghe." Hai người liền phóng người lao đi. Xung quanh địa khu của Thiên toàn bảo đã đánh báo động nên từng trạm đều có cao thủ của chúng canh gác. Một trận đụng độ vừa rồi hình như đã làm bọn chúng dè dặt Nên một đoạn đường đi vào vẫn không thấy một trở ngại nào Và cũng vắng bóng thiên toàn bảo môn nhân Vừa lao người đi Trầm Kha vừa quay qua bá Đồng Nhi và nói Ngày trước Tiểu Điệt tìm vào thiên toàn bảo Không ngờ sau huyệt này có sự tổ chức quy mô đến như vậy Có lẽ từng trạm kiểm soát lại có một lực lượng bảo vệ Và lúc nãy nàng Nam Phương Tiểu Thư Chắc là một lực lượng tiếp ứng đặc biệt Bá Đồng Nhi nói Nếu vào được trong thiên toàn bảo chắc chắn ta còn phải vượt qua nhiều lực lượng nữa Mà không chừng cánh Nguyệt Nga Mã Tú Loan và Lữ Mộ Dung Cô Nương cũng gặp phải bọn chúng Vừa khi đó phía trước mặt hai người chỉ có một lối cốc đảo hun hút chạy vào Bá Đồng Nhi liền chỉ và nói Có lẽ chúng ta phải theo lối này mới xâm nhập cho được Vâng chúng ta tiến vào Hai người vừa qua khỏi cốc đảo vài mươi trượng Với địa thế thật là hiểm trợ Chàng nghĩ đến một lần đã thất bại Và gia thù hunh hút mà lòng căm giận Liền vận nội lực phi nhanh hơn Làm cho bá đồng nhi cũng phải gia tăng cước bộ Bỗng có tiếng hét lớn Đứng lại Tiếng hét vừa dứt Thì đã thấy xuất hiện 10 hắc hi y nhân Người nào sắc mặt cũng đầy sát khí Ý niệm báo thù vừa tăng nặng trong lòng Mà gặp phải cảnh này Nên chàng hét lên Ta phải lấy mạng trúng bay Chưa dứt hết lời, chàng liền tống ra một trường. Chỉ trong một trường mà cả mười tên thiên toàn bảo đều quỵ ngã xuống đất. Chàng không nói một lời nào, chỉ lấy mắt cho bá đồng nhi, rồi cả hai người phóng như tên bắn thẳng vào trong cốc. Đi một đoạn nữa thì nghe một tiếng quát vang lên. Trước mặt chàng đã thấy một lão già, ngày trước chàng đã gặp mặt trong bảo, mà lão chính là ma khúc tinh đồ trúc. Vừa thấy chàng, lão cười hăng hắc, giọng ngạo nghễ Ha ha, lại là mi, đã lâu không gặp nhỉ." Lãng Tử chậm kha cười gằn. "Ha, đúng, chính là ta, nếu mi không muốn chết thì hãy tránh đường cho ta đi." Mà Khúc Tinh đồ chúc cười gằn nhìn chàng bằng một ánh mắt và nói. "Ha ha, đã có một lần ngươi thất bại nơi Thiên Tuần Bảo, rồi may mắn ngươi trốn đi, vậy mà ngày nay ngươi dám cả gan vào đây khuấy động nữa sao?" Lão hét lớn một tiếng, đồng thời đánh tới một trưởng. Lãng tử Trầm Kha vẫn điềm nhiên và nói, Thế là mi tới số rồi. Tiếp theo với tiếng quát là những đợt trưởng cuộn cuộn như thác lũ, từ lãng tử Trầm Kha và bá Đồng Nhi đổ vào đám môn nhân của thiên toàn bảo. Từng đợt người ngã gục cùng với tiếng gào thét kinh hoàng, thầy xác nằm ngổn ngang, máu me chảy đỏ ngập tràn. Thậm chí những người còn đứng cách xa ba bốn trưởng cũng bị chết thật là một cảnh tượng quá hãi hùng đôi mắt trầm kha đỏ như than lửa lóe tinh quang chàng bước đi tức thì chàng quật ra một trượng luồng trường phong cuốn tròn kêu lên ầm ầm cát đá văng tứ tung chạm phải trường lực của đối phương phát lên một tiếng nổ dữ dội như sấm sét mà khúc tinh đồ trúc bị văng bổng lên trời rồi rớt phịch xuống đất chết liền tại chỗ vừa lúc đó các môn nhân từ trong lòng cốc ào ra thật đông Chia làm hai tốp ôn ôn tấn công trầm Kha và bá Đồng Nhi trầm Kha hét lên Chúng bay muốn sống hãy lui mau Nếu không sẽ tăng sát tức thị Mặc dù chàng đã cảnh báo Nhưng bọn chúng vẫn la hét vang lừng Rồi thi nhau tấn công thục mạng Thấy không thể làm gì khác hơn Chàng la lớn Thúc thúc chúng ta phải mở sát kiếp vậy Hai người như thiên thần lội qua suối máu Đạp lên sát chết tiến vào cốc đạo Qua một khúc quanh Cốc đạo lại chia làm hai lối bá Đồng Nhi nói Hai lối này đều vào thiên toàn bảo Vậy thúc thúc đi một ngã Tiểu Điệt đi một ngã Chúng ta hẹn gặp nhau trong nội bảo Trầm Kha gật đầu đáp Thế cũng được Như thế này chúng phải phân tán lực lượng đối phó Ta dễ bề tiêu diệt chúng Nói xong Bóng hai người lại vùn vụt phóng vào Hai ngõ của cốc đạo mịt mờ Chàng lãng tử trầm kha băng mình vào lối phía hữu, hễ gặp bọn người của thiên toàn bảo là chàng hạ sát ngay. Thật là một kiếp sát hãi hùng. Lúc bấy giờ, trầm kha đã vượt được thêm mười mấy trượng nữa. Bỗng phía trên sườn núi của cốc đạo phát lên những tiếng nổ dữ dội. Tức thì cây và đá từ trên cao lăn xuống ầm ầm như trời long đất lở. trầm kha vẫn công lực để chống đỡ, nhưng chàng thiết tưởng những tảng đá to như những cái nhà kia rơi xuống quá mạnh. Thì dù có nội công cao cường đến đâu Cũng phải nát thay gãy xương Nghĩ như thế Nên chàng nhìn bốn bề Thì thấy một cái lỗ hồng trong vách núi Chàng liền nhảy tới chui vào nấp Tuy thế Chàng cũng đã bị trúng mấy tảng đá Đau dên cả mình Chàng thâm nghĩ Thiên toàn bảo đã thiết chí nhiều cơ quan Để sát hại ta một cách khủng khiếp Nếu nội công ta không được thâm hậu Chắc chắn phải tan xương tức thể, Mà không hy vọng gì xâm nhập vào bảo ma ấy cho được Qua một lúc lâu, tiếng ầm ầm rứt hẳn, chàng bước ra nhìn lại thân mình thì thấy bên tay trái bị dướm máu, do bị đá rớt chúng rất là đau nhức. Chàng nghiến răng lầm bậm. Ta sẽ lấy mạng chúng bay hết. trầm Kha liền lấy một hoàn thuốc nuốt vào rồi vận khí điều thương. Qua một thời khắc mới bớt đau nhức, chàng liền vân mình chạy ra thì bỗng nghe có tiếng nói lớn. Tôi không tin rằng hắn còn có thể sống sót nữa. Phải lắm. Chuyến này thằng tiểu quỷ ấy Không nát thấy cũng dẹp xương rồi Ha ha ha Trầm Kha cười lên một chuỗi dài vang rèn cả một vùng Rồi nhến răng ken két hét lớn Chúng bấy hay mở to đôi mắt Xem lãng tử Trầm Kha này đã chết chưa Không còn để lỡ cơ hội nữa Chàng lao mình tới Tạt qua hai trưởng cùng một lúc Với thể đánh dũng mãnh của chàng Thì gặp người phải nát xương Gặp cây cây phải gãy Gặp đá đá phải bẻ tiếng ré vang lên như xé lụa, càng chết bao nhiêu thì trường lực của chàng càng tới tấp bấy nhiêu. dưới sự tấn công bất ngờ và khủng khiếp ấy, thì thế nào bọn thiên toàn bảo tránh được khỏi tử vong? ôi máu chảy, thịt nát, xương tan. bỗng nhiên có tiếng cười gằn đưa đến. ha thủ đoạn của ngươi độc ác quá nhỉ? vừa quay mặt qua, chàng đã thấy từ trong cốc đạo năm vị lão nhân từ bước ra. Trong đó, có bốn lão nhân vận trang phục màu đen, xếp thành hàng ngang, từ từ tiến đến cách Trầm Kha năm bước mới dừng lại. Riêng vị lão nhân còn đứng lại phía sau, vẫn khoanh tay nhìn Trầm Kha đầy vẻ kiêu ngạo. Lão ấy cười khanh khách, ra lệnh cho bốn lão nhân kia. "Ha ha, ra tay đi." Trầm Kha nhếch mép mỉm cười. "Thế thì hay lắm." Dứt lời, chàng liền đánh mạnh ra một chưởng, lực đạo phóng tới mạnh như lôi điện bốn lao nhân cùng liền vung trưởng phản kích tức thì bùng một tiếng trầm kha thân hình lắc lư rồi đứng vững bốn lao nhân kia đều bị chấn lui ba bước tuy thế bốn lao nhân ấy vẫn không ngừng tay Bổ lao già lại hợp lực giáng sức bình sinh đánh bổ tới trầm kha một trưởng thế trưởng này hợp lực mạnh vô cùng nhưng chàng chỉ bước lùi lại và quát lớn chúng bay muốn chết hết sao dứt lời Chàng vung tròn đôi tay, hư lên một tiếng, tức thì một đạo kinh lực như thác lũ cuốn ra, đập vào trường của đối phương. âm âm âm ba tiếng, bốn lão già rú lên, chốc thanh ấp huyết văng tứ tung chết tốt. Lúc ấy, lão nhân đứng phía sau bước tới nhanh như chớp, rồi cười hăng hắt, hét lên. Ha ha, công lực của ngươi thâm hậu lắm. Chầm Kha hư một tiếng rồi hỏi, ngươi muốn gì? Lão vẫn cười hăng hắc và nói Ngươi là tay quỷ kiếm mà lại không biết ta sao Thật là một điều thiếu sót Thế ngươi là Chàng chưa nói hết lời Thì lão nhân ấy lại tiếp Là bá kiếm thiên tộn Ồ Trầm Kha kêu lên một tiếng kinh ngạc Rồi đáp Thật không ngờ một tay kiếm thành danh Mà ngày nay lại là tay sai cho thiên tuần bảo Trôn bỏ trong hố bùn nhơ. Lão ta quát lớn. Đừng có nói nhiều, hãy tiếp trưởng. Vừa hét, lão ta liền quất xéo qua một trưởng, nhắm ngay ngực của Trầm Kha tấn công tới tấp. Trưởng lực của lão ta như bài sơn hải đảo ập tới. Trầm Kha lặng lặng hít một hơi dài, song trưởng cũng liền đưa lên nghinh công. Bùng một tiếng, hai sức mạnh chạm nhau vang lên một tiếng nổ dữ dội. Trầm Kha bị thối lui ba bước lớn. Bá kiếm thiên tôn, Cũng bị văng ra xa cả trượng Mặt mày tái ngắt cơ hồ muốn ngã Lão bá kiếm thiên tôn thành danh vào bực tiền bối của chàng về kiếm pháp Xong chàng không ngờ lực đạo của lão cũng thâm hậu quá mức như vậy Còn riêng lão bá kiếm thiên tôn lại càng kinh ngạc hơn Về lực đạo quá sức mạnh liệt của chàng Lão ta hậm hực gần tiếng Trưởng pháp khá lắm, hãy xem kiếm pháp của ta Trầm kha giọng âm trầm Ta chiều lòng ngươi để cho ngươi chết vì quỷ kiếm Từ trước tới nay Ta chưa từng gặp tay kiếm khách nào qua được 5 triệu Nếu ngươi dùng kiếm pháp tranh thủ cùng ta mà thắng được Ta phải gọi ngươi là quỷ kiếm vương Mới xứng độc tôn kiếm thuật Hừ, Ta sẽ cố làm cho ngươi vui lòng Chưa chắc đâu Cùng với lời nói Nhanh như chớp Lão đưa tay mặt rút gươm ra khỏi vỏ Múa lên một vòng Luồng hào quang sáng lóe tạo thành một hình công như cái móng. Bỗng luồng hào quang ấy chớp lên một cái, thì cả bốn phương tám hướng đều in dài đặc ánh kiếm. Bóng kiếm răng đầy trời kêu vun vút, khiến trầm kha nhìn sửng sốt. Phải lùi lại năm bước nhíu mày kiếm, dáng suy tư. Đột nhiên, bà kiếm thiên tôn quát lên một tiếng. Hãy đỡ một kiếm. Tức thì, lão lưa tới chém qua. Lưỡi kiếm rẽ vút không khí kêu vo vo. Ôi, bá kiếm thiên tôn thật là danh bất hư chuyển, cây bầu kiếm vừa được vung ra thì chiêu thức biến hóa thiên hình vạn trạng thế công thật là ghê gớm, đến như công lực kiếm pháp của chàng mà cũng phải kinh hoàng. Rồi thân hình của chàng như cây pháo thăng thiên, vọt thẳng lên không trung và chàng đắp chéo mé phải của lão. thấy thế, bá kiếm thiên tôn vỗ kiếm chặt chéo qua, cùng với bộ vị của lão cũng theo sát gót trầm kha cây bạo kiếm của lão tiết ra một tia sáng lạnh ngắt điểm tới mạng môn huyệt phía sau lưng của trầm kha nếu trầm kha không tránh khỏi lưỡi kiếm lợi hại kia sẽ đâm chàng chết ngay tại trận nhưng nghe gió kiếm thốc vào lưng trầm kha dùng liên bộ chuyển vị xoay thân hình một cái thân chàng lách ra ngoài năm thước tuy thế mũi kiếm kia cũng xẹt ngay qua lưng chàng khiến vạt áo sau của trầm kha bị rách một đường dài trầm kha thất kinh và thầm thán phục Vì từ trước tới giờ, về kiếm pháp chàng chưa gặp tay đối thủ. Vậy mà giờ đây qua hai chiêu, bá kiếm thiên tôn đã áp đảo trang phải lùi mãi. Trầm Kha tránh xong đường kiếm lợi hại ấy, Liên nói. Hảo kiếm pháp, nhưng người hãy coi chừng quỷ kiếm của ta. Nếu ta thất bại, ta sẽ bẻ kiếm ẩn giật suốt đời và trên võ lâm, tên lãng tử Trầm Kha phải ghép thêm là quỷ kiếm vượng. Được rồi, hãy coi đậy. Ngọn kiếm của chàng lúc bấy giờ mới tuốt ra khỏi vỏ Tức thì như ánh chớp răng ngang lưng trời vây chặt kiếm ảnh của bá kiếm thiên tôn Chát chát hai tiếng Hai bảo kiếm chạm nhau Hào quang xẹt ra ngang dọc Hai địch thủ đều bắn ra xa Cùng nhìn lại hộ khẩu tê dần Rồi bất thần hai tay đại kiếm quay lại Và như cánh chim đại bàng bốc cao xa vào nhau Ánh kiếm giao nhau giữa lưng trời Với tiếng xé gió rít lên xoạt xoạt hai tiếng, hai tiếng như xé lụa vang lên khô khan, thì hai địch thủ cũng đã đáp xuống hai phía xa nhau chừng hơn vài trượng. Cùng quay người lại, sắc mặt của bá kiếm thiên tôn ghi đầy nét kinh hoàng, vì nơi bà vai và nơi ngực lão bị hai nhát kiếm lướt qua. Tuy chưa nguy đến tính mạng, song cũng đã gây thương tích, máu thấm ra nơi hai vết thương dài chừng gang tay. Đã là một tay kiếm khách với danh hiệu bá kiếm thiên tôn, thì lão ta làm sao chịu được cái nhục ấy? vì mới một chiêu đã gây thương tích cho lão. vì thế lão gầm lên như hổ báo quan ngay. hãy xem tuyệt chiêu. đem hết tinh hoa kiếm pháp mà lão bá kiếm thiên tôn một đời thu thập, liền tung ra liên tiếp những tuyệt chiêu kinh hoàng với những biến thế ảo diệu của nó. thấy vậy lãng tử trầm kha cũng chú tâm thi thố kiếm pháp độc tôn của chàng, hậu địch với lão ta. Thật là một trận đấu kiếm chưa từng thấy. Kiếm ảnh chập trùng. Kiếm khí di lên những âm thanh như tiếng ma hờn quỷ giận. Lãng tử Trầm Kha và bà kiếm Thiên Tôn thân hình như hai chiếc bóng quyện vào với nhau. Lúc tung lên cao, lúc quay cuồng nơi mặt đất. Không còn phân biệt được là ai là ai nữa. Rồi hai người lại dãn ra, ngừng kiếm bất động. Hình như họ kiểm soát lại thân thể. Chàng lãng tử Trầm Kha bị một nhát kiếm nữa lướt qua phía vai trái xé toát một miếng vải áo. Còn bá kiếm thiên tôn bên sườn bị một đường kiếm xuyên qua phía vai trái, xé toạc nách áo, để lộ ra một vết thương máu chảy chan hòa, trông thật là hãi hùng. Không còn cách nào hơn, bá kiếm thiên tôn như con hổ bị thương hét lên một tiếng sát thật to, thân hình vút cao lên ba trượng, bóng kiếm từ trên cao tỏa xuống, nhắm vào đỉnh đầu của trầm kha phóng xuống. Một thế kiếm liều lĩnh, trông thật là ảo diệu nguy hiểm tột bậc. Trầm Kha liền bước sang ngang ba bước lớn, thì lập tức thân hình bá kiếm thiên tôn như cánh chim chích bay là theo, và mũi kiếm chiếu vào ít hầu của chàng đâm thẳng tới. Trầm Kha không ngờ bá kiếm thiên tôn biến thế cực kỳ ảo diệu như vậy, nhưng chàng vẫn bình tĩnh và nhanh như điện chớp, lưỡi kiếm của chàng tàn ngang với toàn bộ công lực được phổ vào, nhằm ngay thân kiếm của bá kiếm thiên tôn chặt mạnh, đồng thời tay kiếm đưa thẳng lên thật là linh diệu. Chát một tiếng Á Hai tiếng liền nhau vừa thoát ra Thì thấy thân hình của lão bá kiếm thiên tôn Đáp trên mặt đất một cách nặng nhọc Rồi lào đảo, Tay trái ôm lấy vai mặt Với nét mặt kinh hoàng tột độ Trên tay lão giờ đây chỉ còn lại một nửa thân kiếm gãy Thật là chua chát vô cùng Bá kiếm thiên tôn Nhìn bả vai máu thấm đỏ Vì ngọn kiếm của Trầm kha xuyên qua Và nhìn nửa thanh kiếm gãy còn lại trên tay Rồi bỗng cất tiếng cười như điên giải Đột nhiên, lão quay nửa thanh kiếm gãy tự đâm vào bụng của lão. Chát một tiếng. Cùng với tiếng binh khí chạm nhau là tiếng quát của Trầm Kha. Dâng tay. Nửa thanh kiếm gãy còn lại của bá kiếm Thiên Tôn rớt trên mặt đất, thì lão Hàn Học nhìn Trầm Kha gần giọng. Tại sao ngươi lại ngăn cản ta, không để ta tự kết liễu đời mình? Không nên làm thế. Một chiêu quỷ kiếm của ngươi đã chấn gãy kiếm báu của ta, đồng thời còn ghim vào bả vai ta, trong khi ngươi có thể ghim dễ dàng vào giữa tim ta. Tại sao ngươi lại không làm? Lạ? Tại vì... Chàng chưa biết nói làm sao, thì bà kiếm thiên tôn tiếp lời. Nếu thế, thì hãy để cho ta tự kết liễu đời ta để khỏi bị ô nhục. Trầm Kha cất giọng ôn tồn. Võ học mông lung, nay thua mai thắng chuyện ấy là sự thường điểm căn bản là cái tâm của người nên chọn cái thiện mỹ làm phương châm là điều cận ánh mắt bá kiếm thiên tôn chợt sáng lên rồi lão nhỏ giọng hậu sinh khả úy, lý lẽ thường tình từ nay trên giang hồ sẽ quên đi cái danh hiệu bá kiếm thiên tôn mà chỉ còn lại cái tên cha mẹ đặt để là tô quý thanh mà thôi lời vừa dứt bóng lão chớp lên và âm thanh còn vọng lại. Ta cáo biệt quỷ kiếm vương. Trầm Kha nhìn theo bóng lão mà thở dài thương xót cho một tay danh kiếm võ lâm đã lỡ bước sai đường để chuốc hậu quả thương tâm. Tràng lầm bậm. Bá kiếm thiên tôn Tô Quý Thanh là một kiếm gia tuyệt luôn. Giờ đã là một người tốt. Ta sẽ tìm người an ủi để giang hồ có thêm một đại kiếm khách Tô Quý Thanh. Lão bá kiếm thiên tôn Tô Quý Thanh đã mất hút ra phía ngoài cốc khẩu. Lúc ấy Trầm Kha mới quay lại, nhìn đoạn cốc đạo trước mặt, phi thân vào